muốn biết vì sao bố không để ý đến mình, mẹ muốn vứt bỏ mình. có lẽ bao túi này đang chính là chìa khóa của tất cả những câu đó. tài liệu bên trong rất loạn, có thông tin được cắt từ trên bóng, có ảnh, nhưng nhiều hơn là thông tin do An Bang Quốc viết. từ trang giấy đều không giống nhau, có thể là An Bang Quốc ghi lại những nội dung này lúc xem sách đều được thuận tay tìm được, trôi biết liền biết xuống. trong tài liệu đầu tiên là một tấm mảnh đen trắng. Trong đó chỉ có hình của một trước cửa lớn Nhưng nhìn hai chữ viết trên tấm biển là Nhà họ lục Tuy là ảnh đen trắng Nhưng lục dao vẫn có thể cảm nhận được Tòa nhà này năm đó lộng lẫy bao nhiêu Đây là nhà vốn có của mình phải không Lục dao bước về tấm ảnh Có nhìn phía trên có vài hàng chữ Số 3 đường thanh Bắc Số 3 đường thanh Bắc Lục dao lấy di động ra Nhanh chóng nhập bằng chữ này vào chẳng tìm kiếm trên mạng, Nhưng kết quả lại không khiến người ta vừa lắm đường thanh bắc này đã xuống không còn mang cái tên đường thanh bắc này từ lâu đường thanh bắc năm đó bây giờ chính là đường sung hải trong lòng lục giao thẹn nhói đau nhưng dù thế nào thì cô vẫn muốn đến đó xem thu dọn tài liệu mặc áo khoác ngoài trực tiếp bắt xe từ bên ngoài nhà hậu hạ đến đường sung hải đường sung hải là đường du lịch có quang cảnh khá cổ điển của thành phố bắc kinh lúc này tiếp âm lịch vừa mới qua người ở nơi này không đông lắm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 Đó là tên đường hơn hai mươi năm trước phải không Sao nhà cháu lại ở đó chứ Lục Giang ngần đầu Bà ơi Bà biết số ba đường thanh bắc à Bà lão xanh người thở dài Cháu quái à Cháu về đi Đường thanh bắc đã không còn từ lâu rồi Lục Giang đứng dậy Nhưng tôi thấy ngồi dùm thời gian dài Làm hai chân cô đều tê đẩn Bà ơi Cháu thực sự muốn biết trên số ba đường thanh bắc Bà lão tu dọn trước làn, thấy mắt cô gái đều đã đỏ lên, bà thở dài. "Cháu họ gì?" "Lục ạ, cháu là Lục Dao, ông độ cháu tên là Lục Đạo Lâm." "Lục Đạo Lâm? Ta là cháu gái của anh Đạo Lâm." Lúc này, bà lão thật sự ngạc nhiên, và nhìn Lục Dao từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự vui mừng. "Thật là không ngờ, bà còn có ngày có thể gặp được cháu gái của anh Đạo Lâm."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 Chỉ cần nhìn một bức ảnh đã lập tức xung đến Bà lão nhìn đến vẻ mặt thất vọng của lục rau Nên bố lưng cô Cháu gái nhỏ Trên đó quan thì hãy để nó qua đi Hình như vì lục rau là cháu gái của lục đạo lâm Bà lão cũng coi như là được nhìn thấy con cháu quả người xưa Và tỏ ra rất thân thiết Chỉ là lục rau lúc này chỉ cúi đầu Cho đến khi sắp trời tối hẳn đi Cũng mới chậm đại lưu bức trở về nhà họ hạ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 Lục Giao đi theo dòng gầy bóng qua đường Em xem tài liệu mà An Lương Tân đưa cho em Em đang nghĩ tại sao nhỏ Lục lại biến mất sau một đêm Tại sao ông nội em muốn thông trụi ngôi nhà Hạ Thần Phong không nói gì Anh không biết phải án ủi Lục Giao như thế nào Cuộc gặp mặt vào buổi sáng nay với Hùng Đăng Đã khiến Hạ Thần Phong cảm thấy tò mò Về chuyện năm đó của nhà họ Lục Nhưng bây giờ anh có công việc phải làm Trước tiên nên phải xử lý trong vụ án đã Hạ Thần Phong chắc người dựa vào tường Mặc dù trong khoảng thời gian này Hoàng Diệp không dám tùy tiện xuất hiện Nhưng cho dù em có xuất ruột thì cũng không nên đi ra ngoài Thế lực bệnh nổi của người thầy đã được phá giải Nhưng tôi sao còn có bàn tay nào khác hay không chúng ta không biết được Người nào còn chưa bắt được Hoàng Diệp Thì ngày đó bên cạnh lục rau vẫn sẽ như có một quả bom hẹn giờ Bây giờ vụ án tiếp theo đã có người tiếp nhận rồi Lục dao đi qua đường và nhìn vào chậm taxi cách đó không xa. Anh yên tâm, trong khoảng thời gian này em sẽ không tìm ý rời khỏi phạm vi của nhà hậu hạ. Đúng rồi, vụ án thế nào rồi, có đột phá không? Nói đến vụ án, hai đầu lúc mày của hạ thần phong dối chặt lại, anh xoa mũi. Bây giờ vẫn chưa có manh mối rõ ràng, nhưng bọn anh sẽ tìm được thôi. Đây là lời hướng của cảnh sát, gần nửa đêm tiểu đao và hầu tử mới quay lại của cảnh sát. Hơn 3 giờ sáng Trong phòng họp tràn ngập mùi mì tôm và thuốc lá Đôi mắt hầu tử đỏ ngầu nhìn vào màn hình Cầu hút một cắp mì tôm Cuối cùng cũng cả nước mì Ở một cái ngồi phịch lên trước ghế trong phòng thời ạ Đã lâu rồi không có cảm giác cấp bất như vậy rồi Tàu đao ngậm xúc xích Nhập thông tin cuối cùng Hoàn thành Bây giờ đã thu tập được tất cả thông tin của 47 người mất tích Tàu đao vừa dứt lời Mấy người cảnh sát đang hít mắt cũng phải mở mắt ra nhìn bản đồ từ từ xuất hiện trên màn hình. trên đó có các điểm và vòng tròn được đánh dấu dày đặc, đây là nơi những người mất tích hoạt động trước khi mất tích. không phạm vuốt mặt phóng to. khi bản đồ được phóng to, các thông tin trên bản đồ bắt đầu hiện đó các điểm trùng khớp cũng bắt đầu xuất hiện. hạnh thần thông nhìn các điểm trùng khớp trên bản đồ, trên bản đồ có nhiều điểm trùng khớp, trừ tuổi con trẻ còn có một điểm chung. tất cả mọi người nhìn thấy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 Trước khi Khương Minh bất tích, cô có thấy cậu ấy có hành vi là bất thường không? Hành vi bất thường? Lưu Phương Phi nhíu mày, để mắt kính giống như đang cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Dù sao thì Lưu Phương Phi cũng chỉ là giáo viên, phải quan tâm đến rất nhiều học sinh, không thể lúc nào cũng chú ý đến Khương Minh được. Sau khi suy nghĩ một lúc, đột nhiên Lưu Phương Phi nhớ ra một chuyện. Nếu nói hành vi bất thường thì như cũng có thể coi là có.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 Mặc dù bây giờ Hạ Thần Phong biết Biết là có thể cậu bé Khương Minh này Đã bị giết này Dù sao thì cậu ta cũng đã mất tích 5 tháng rồi Tôi vừa nghe giáo viên chủ dựng của các cậu nói Trước khi Khương binh mất tích Các cậu đã cãi nhau Có thể nói cho tôi biết Vì sao các cậu cãi nhau không Thật ra chuyện này đúng là rất kỳ lạ Bình thường vào thứ tư hàng tuần Sau khi tam học là Khương binh sẽ đi chơi bóng đổ với chúng cháu Lên cấp ba có rất ít các giáo dục thể chất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 Còn gặp Khương Minh để nói chuyện. Kết quả học tập kỳ trước của Khương Minh có sự khác thường. Hạ Thần Phong như mày, dường như là không khai thác ra được thông tin gì quan trọng. Trường Nhấm, từ đầu vẫn không nói gì, gần đầu lên nhìn Hạ Thần Phong, sau đó lại cúi đầu, bởi hình này rất dễ thấy. Anh cảm thấy có lẽ trương Nhấm này biết thông tin gì khác đó. Cậu này là trương Nhấm đúng không? Cậu có biết gì không? Trương Nhậm cuối đầu, không lắc đầu cũng không lên tiếng Hạ Thần Phong tập cuốn sổ lại Nếu Khương Minh thực sự là bọn tốt của cậu Chỉ cần muôn một phút không tìm thấy Có thể Khương Minh sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều mà cậu muốn hay sao Trương Nhậm cánh môi lắc đầu Thật ra, cháu không biết cái này có phải manh mối hay không Trời ạ, Trương Nhậm, cậu biết cái gì thì nói mau ra đi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 Thư mời Sky là gì? Hạ Thành Phong nhìn ba cậu trai Mà Lưu Phương Phi ở bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên Không mình nhận được à? Trừng dâm gãi đầu Cậu ấy nói với em như vậy Nhưng Sky này chẳng phải chỉ là phiền viết tôi sao Nên em từng cậu ấy khoác lác. Nghe cuộc đối thoại Hạ Thành Phong rất tò mò về thư mời Sky này Thư mời này là gì? Khuôn mặt Lưu Phương Phi mang theo vẻ khó giữ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 đó là trách nhiệm của trường học chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm tìm thấy Khương Minh. Lưu Phương Phi nói lời này đều là thật lòng thật dạ. Khương Minh là một học sinh ngoan, mà bây giờ trong trường đã bắt đầu đôn đại rằng Khương Minh hoàn toàn biến mất trên thế giới giống như những người mất tích trước đó. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm thấy Khương Minh. Lời của Hạt Thần Phong đã khiến hai đầu lông mày của Lưu Phương Phi giãn ra. Trong lòng cô giáo Lưu cũng hiểu đó, Khương Minh đã mất tích gần 6 tháng. Ê đằng là đã bị giết hại Nhưng khi chưa tìm thấy thi tệ Cô từ chối tìm vào khả năng này Trong tiết trời mùa xuân Mà tiểu đau chảy mồ hôi Nhưng mồ hôi này không uổng phí Cậu cười áo khoác Một tay cầm áo khoác chảy đến Ôi chào mệt quá đi mất Trường học này động thật đấy Cậu thầu hồn hển. Anh Phong tìm được thôi Cho dù ngôi trường này có an ninh rất tốt Nhưng dù gì tiểu đau cũng là một cảnh sát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 Tớ đang muốn tránh các camera tìm được các điểm mù trên đường Thì ít nhất là phải trải qua nhiều vài kiểm tra mô vọng Mà biện pháp an ninh của trường tinh hoa rất nghiêm ngặt Học sinh trường không thể vào phòng giám sát Vì vậy, việc Khương Binh có thể làm là liên tục kiểm tra nó nhiều lần Nhưng làm thế nào mà cậu ta biết kết quả kiểm tra của mình chứ? tiểu đang im lặng suy nghĩ hạt Thần Phong ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ Nếu hạt Thần Phong cao mày, sắp xếp, xếp lại tường ngữ giả sử đằng khương binh thực sự đã thường dùng camera này nhiều lần, vậy thì cậu ta sẽ đi bộ trong trường học nhiều lần để tìm kiếm điểm mù. Công nành của hạ thần phong có nghĩa là nếu giả thiết này là đúng, thì cảnh sát sẽ có hy vọng tìm ra được đường đi của khương binh bằng việc tìm lại video giám sát trước khi khương binh mất tích. Gỉ bảy, hai người một lần nữa tìm đến bộ phận an ninh của trường học mang theo giám sát về cục cảnh sát. Bởi vì hạ thần phong phải xử lý vụ án ở trong cục cảnh sát nên trong nhà họ hạ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 Nếu có bất cứ chuyện gì không giải quyết được Hãy nhớ phải gọi ngay cho cô Hạ Tuấn Biểu nói xong liền rút tay lên nhìn đồng hồ Sắp qua một cuộc họp Hạ Tuấn Biểu lên bội vàng giờ đi Hình trục Kiều nhìn chú xe của Hạ Tuấn Biểu giờ đi Lập tức trở lên hoạt bát hơn rất nhiều Sao trông vẻ mặt của chị Giống như không được nghỉ ngơi tốt vậy Hình trục Kiều quay người Nhìn quần thâm màu đen dưới mắt lục dao Trên mặt diện vẻ nghi hoạt Đột nhiên cô tỏ vẻ như là đã dẫu ra Hình dục chiều đến gần lục rau, ôm lấy lục rau, lắc lắc người lục rau Nói, có phải là vì mấy ngày nay anh cả ở lại của cảnh sát phá án Nên một mình chỉ khó ngủ không? Dùng đường mập mờ đó khiến lục rau vô thức lắc đầu Làm gì có, tôi vì chuyện khác Ôi, giữa hai chúng ta còn gì phải ngại Cho dù thừa nhận thì cũng không sao cả Dù sao thì bây giờ em cũng nhớ Lý Bách đến mức Muốn ăn không cảm thấy ngon Bố em còn nói em đã gửi đi rất nhiều đấy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 Đây là những thông tin mà An Văn Quốc thu thập được Nên nếu muốn biết chân tướng E rằng phải hỏi Lục Nhất Sinh Trong tài liệu Không biết về thông tin nơi ở Quả Lục Nhất Sinh Nhưng có biết về thông tin của Mạnh Quyên Một năm sau khi Mạnh Quyên bỏ Lục Giao lại Và rời đi Hình như đã kết hôn với con trai thứ hai của nhà họ Vương Sau đó vẫn ở thành phố Cảng với cơ bản là không trở về thành phố Bắc Kinh Nhà họ Vương Lại là nhà họ Vương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 lần này nhìn đám người đứng cách đó không xa không chỉ có lục giao ngay cả các vệ sĩ xung quanh hình rùa kiều cũng bắt đầu cảnh giác vương Lâm phong cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp lục giao và hình rùa kiều ở bãi đỗ xe nhìn thấy hai người này tâm trạng của vương Lâm phong rất phức tạp ông tăng dân đầu lúc nhìn chị dâu của mình thấy đối phương cũng chứng sợ nhìn người ở đối diện với vẻ mặt phức tạp chị dâu người đối diện là lục giao là cô gái so tài với ảo nguyên cũng là con gái của lục nhất Sinh. Luân lâm phòng nhìn chị của mình nhấn mạnh cô gái tên làn lục dao đang đứng ngỡ giữa nhóm vệ sĩ. Mảnh quyền không ngờ rằng bà ta sẽ sớm gặp lại con gái của mình như vậy. Nếu như nói không có cảm giác gì thì đúng là nói dối. Điều bé này là do bà ta mang nặng đài đau mà sinh ra. Lúc đó bà ta cũng rất yêu lục tinh nhất và lục dao. Trong nhành mắt, đứa bé buôn dĩ luôn chạy tập trấn sau lưng mình, nảy đã lớn và trở nên xinh đẹp như vậy.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 bất thành bắt đầu rơi xuống, bọn họ đều giành vô tức đổ lỗi cho những người khác, không bao giờ thừa nhận rằng nguyên nhân là do bản thân mình. Chung hợp bây giờ quả Vương Lâm Phong chính lạnh như vậy, đó là đằng Vương Lâm Nguyên đã gây ra nhiều tội ác, nhưng khi Vương Lâm Nguyên chết, bọn họ đều không nghĩ đến những gia đình vô tội bị phá hủy vì Vương Lâm Nguyên, bọn họ chỉ nghĩ rằng, biết dùng người nhà của mình đã chết, mọi chuyện đều là vì nhà họ Hạ, vì lục giao. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Quyên thu lại Vậy anh ánh mơ màng Bà ta ngẩng đầu lên Thân phận bây giờ của lục dao là gì Anh biết rõ hơn tôi mà Hà hà Tôi cũng nhắc nhở chị dâu Đừng bị nguyên nhân gì đó Mà làm hỏng chuyện tốt của quả bác cả Mạnh Quyên nghe Vương Lam Phong nói Khuôn mặt xinh đẹp Liền nở nụ cười Cuối cùng bà ta liếc nhìn lục dao trong đám người Để trái đi khỏi tầm mắt của nhóm người lục dao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 Nói xong cứ lên chạy bụi Nhưng thì đúng là làm khó hình trục kiều, Giống người đầy đặn như vậy Lại có thể chạy vững vàng trên đôi giải cao gót Lý Bách đang dọn xong hành lý Lúc tình lại anh đã biết mọi chuyện Bây giờ anh ta không biết phải đối mặt như thế nào với hạn thần phong Trước đó Lý Bách biết rõ Lý Bộ sinh có vấn đề Nhưng bởi vì người đó là bố mình Nên anh ta chậm chạp không có hành động Cuối cùng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Nhưng điều khiến anh ta khó có thể chấp nhận là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 Lục giao cũng có cảm giác hâm mộ Mặc dù hình trục kiều có một người bố yêu thương chủ trường con gái như vậy Cũng hâm mộ Suy nghĩ đơn giản của hình trục kiều Thích là thích, không thích là không thích Có lẽ cũng là bởi vì tính cách đơn giản như vậy Nên mới lần đầu gặp hình trục kiều Thì lục giao đã cảm thấy rằng Có thể làm bạn với cô gái này Sau khi ly bách xuất biển Lục giao gửi tin nhắn cho Hòa Thần Thông Cô không biết liệu bây giờ anh có đọc được tin nhắn hay không Nhưng lục giao nghĩ mình Vẫn nên nói cho anh biết một tiếng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 Trường Trung học Tinh Thần là một ngôi trường tương đối nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh. An ninh ở đó được xếp vào vị trí tóc đầu. Nhưng đó cũng là trường học, cho dù có nhiều camera theo dõi hơn nữa thì vẫn sẽ có điểm mù. Hà Thần Phong mở bản đồ mặt bằng của trường Trung học Tinh Hoa ra. Đường màu đỏ đánh dấu con đường. Hôm qua tôi vừa tạo đau đến Tinh Hoa thì phát hiện, đi qua trường học theo con đường nhỏ màu đỏ này, camera sẽ không nhìn thấy Khương Minh.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 Sắc mặt của mọi người hiện giờ đều có chút khó coi Sau tình hình hiện tại điều đó cho thấy Khương Minh tự mình rời đi Kết quả này khiến cảnh sát đang cảm thấy phía trước đầy khó khăn Phùng phạm muốn sờ vào vụ đâu của mình Nhưng đột nhiên nhớ ra rằng Mình đã cạo đâu, Nên lúc này anh chỉ có thể sờ cầm Nếu tao tình hình như thế này của Khương Minh Thì có thể nói Cho dù thật sự có phạm tội Thì phần dâu là cậu ta bị hung thủ dụ dỗ.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 Đột nhiên em phát hiện ra rằng công việc ở thành phố Tô Châu dễ dàng hơn rất nhiều. Ồ, vừa mới hai ngày mà cậu đã không chịu được, chẳng lẽ em ngày nào cậu cũng bám lấy Tiểu Quách à? Lời nói chua chất này của Tiểu Đao đôi lấy một cú đấm của hầu tử. Cậu nói linh tinh gì vậy? Quan hệ giữa tôi và Tiểu Quách chỉ là quan hệ trai gái trong sáng, không linh tinh như cậu nghĩ đâu. Hạ Thần Phong từ từ uống xong một chén canh. Những vụ án lúc trước ở thành phố Bắc Kinh, thành phố Tô Châu cũng có Giải quyết trong vụ án lần này, các cậu quay về thành phố Tô Châu cũng tranh thủ xin giải quyết trong các vụ án chưa giải quyết trước đó Nghe thấy hạn Thần Phong nói vậy, tiểu đau đang cắn đùi gà, mắt trợn to, bội vàng buông ra Anh Phong, anh điên đổi đó hả? khối lượng công việc kia không hề nhỏ, chúng ta không có nhiều người, hơn nữa đều là các cảnh sát tiếng anh ở các nơi của các cục cảnh sát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 Hầu tử khẽ lắc đầu, lúc phá án tiểu đao rất nghiêm túc, rất chuyên nhập Nhưng có rất nhiều lúc, Hầu tử cũng cạn lời với tiểu đao Cậu xanh gầy, quyết định tạm thời không để ý đến cái tin ngu ngốc này nữa Anh Phong, sau khi kết thúc vụ án này, anh sẽ quay về thành phố Tô Châu với bọn em chứ Lời này của hậu tử cũng đặt tiếng lòng quả tiểu đao Trước đây hạn thần phong đến thành phố Tô Châu là vì chuyện bất hòa trong gia đình Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì chuyện của bố mẹ anh Bây giờ vụ án của bố mẹ Hạ Trần Phong đã được giải quyết xong, mối tội lớn nhất trong nhà cũng đã không còn. Mấy người hậu tử lo lắng Hạ Trần Phong sẽ ở lại thành phố Bắc Kinh, không trở về thành phố Tô Châu nữa. Tiểu Đao nghe thấy vậy, tốc độ ngậm đôi càng cũng chậm dần lại. Chỉ thấy Hạ Trần Phong từ từ gần đầu. "Tôi vẫn phải ở lại thành phố Bắc Kinh một thời gian, sau đó sẽ về thành phố Tô Châu với lục dao." Cho dù chuyện bây giờ thay đổi như thế nào,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 là mẹ đẻ của Lục Giao. Mặc dù bây giờ bà lão Hạ đã chấp nhận Lục Giao, nhưng bà vẫn cảm thấy không thích chồng người không mời mà đến, đặc biệt là bây giờ Mạnh Quyên còn là con dâu nhà họ Vương. Bà lão ngồi trong phòng khách nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng và đẹp đẽ ở phía đối diện, dính như là năm tháng không để lại dấu vết gì trên người phụ nữ này. Khuyết mặt Lục Giao rất giống Mạnh Quyên, nhưng trong lòng bà lão nghĩ rất nhiều.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 Lúc sau ăn một bữa cơm còn phải tính toán từng đồng một kia mà. Ông, tôi không biết trong nhà tôi có con cái cô đấy, con gái cô tên là gì? Bà Lương Hạn biết rõ nhưng vẫn giả vờ không biết, tất nhiên bà sẽ không để mặt bởi vì bây giờ Mạnh quên là con dâu nhà họ Vương, vợ của Vương Biển.